Chủ tiên 2 Tác giả Tiêu đề, Người đọc Duy Hân Tiểu thuyết tiên hiệp được phát trên website Thế giới giớiaudio.info Mời các bạn nghe tiếp chương 13 Xem bói Bóng người chất động, tiếng la hoảng vang lên không ngừng. Với bụng cảnh trong lúc kinh hãi, bất thình lình, liền dốc toàn bộ sức lực bỏ chạy. Tức thì con đường lớn đầy nắng nhiệt trở nên loạn cào cào. thì chất nó còn mạnh hơn xa người thường. Có kẻ không kịp tránh, liền lãnh kết cục bị tông cho lộng toạn, nghiệt ngửa Đấy là do nó còn chưa kịp mất đi lý trí, nên dù chạy thuộc mạng vẫn cố gắng tránh nghe đám đông. Bởi vậy cũng chưa tới mức, cả đường bị ngã người chết ngựa, Nhưng bấy nhiêu đó cũng có thể coi giống như Giao Long nhập hại, loạn xạ không ít Chồng đã sắp chạy hết con đường lớn Sắp rẽ sang phải Sau một con đường nhỏ Thì phía trước đột nhiên xuất hiện hai bóng người đang chậm rãi đi dạo Quay lưng về phía Vương Tông Cảnh Hình như vừa đi vừa nói chuyện Nghe thấy tiếng động phía sau Hai người đó liền đồng loạt quay người lại Vương Tông Cảnh nhảy mắt Đã chạy tới này trước mặt Nhất thời dừng chân không kịp Thật hình liền tông thẳng vào Trong lúc đó hốt hoảng Đang định cố gắng né sang một bên một chút Thì từ miệng một người đàn ông cao lớn phía trước bật ra một tiếng Tí Nhưng không giống như hầu hết những người khác cuốn cuồng né tránh mà y lại giơ tay phải ra chặn lát phía trước Không hiểu sao trái tim vương trong cảnh lại nhảy lên một cái Có điều trong lúc gấp gấp chẳng suy nghĩ nhiều nhiều Thậm chí còn chưa nhìn rõ bộ dạng của hai người Thì thân thể đã tông vào rồi Không có tiếng va chạm Cũng không thấy trời đất rung chuyển, táo họa tam linh Trong mắt người thường, có vẻ như thời gian lúc này đã bị ngương động trong vài giây Nhưng đối với vương tông cảnh thì nó chỉ cảm thấy bản thân giống như vừa tông mà một tường chắn vô cùng rắn chắc Sau khi hùng hộ tông bào lập tức phải chịu một luồng áp lực phản chấn cực mạnh Thậm chí bản thân nó cũng cảm thấy luồng phản chấn còn mạnh hơn cả lực va chạm Trong lúc khẩn cấp Người thường áp được chịu một cái cục vẽ sương thở huyết Nhưng vương tông cảnh trong sát nọ no đó liền xoay mạnh người nửa vòng Ôm đầu con người dùng một thân thể để tiếp lấy luồng lực Sau đó bị bắn băng ra ngoài lăn lòng lốc như một quả bóng Vui đất bay mù mịt Nhưng rốt cuộc cũng hóa giải được luồng sức mạnh đó Người phía trước kia lại úy một tiếng nữa Đứng im không động đậy Tựa như hơi kinh ngạc Vương tông cảnh khẽ nhíu mày đứng dậy Kiểm tra cơ thể một lúc Thấy không có gì đáng ngại Mới thở phào một hơi Tiếp đó nhớ ra hai người phía trước liền phát hoảng đưa mắt nhìn qua bất giác ngặt người Chỉ thấy người đàn ông phía trước vừa chặn mình Thân hình cao gầy Còn cao hơn mình cản được cái đầu Nhưng khuôn mặt lại xấu xí hùng ác Da mặt đen thúi Mắt tì hí Miệng lớn răng nhọn Mũi vừa to vừa thô Trông có mấy phần giống như chó khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ, xem ra át không phải là người tốt. Có điều trước mặt người tốt hay xấu cũng chưa bàn tới. Người đơn ông này chắc chắn là một nhân vật rất là lợi hại. Thực lực tuyệt đối vượt xa mình, nhìn lại y tế trên người mặc một cái đạo bào hơi cũ, phía sau lưng có vác một cái bào lớn càng tròn, cũng không biết cơ chứ gì bên trong. Cả mắt tuy tì hí nhưng đã lọt ra những tia tình quang sắc bén. Chú tử tử, người muốn chết à? Quả nhiên không phải là loại hiền lành mà vừa nói ra đã nói những lời thô tục rồi lại thêm bộ dạng đầy hung ác về mặt khó chịu 100% hình tượng của một tên ác nhân không chỉ đến thế là cùng Phương Tùng Cảnh gượng cười nhưng không dám chần chừ. Tuy so với ngoại hình của Thương Tùng Đạo Nhân, thân người ông này mặt chó này tuyệt đối ghê gớm hơn gấp trăm lần, nhưng mức độ sợ hãi của Phương Tùng Cảnh đối với Thương Tùng Thì tuyệt đối chỉ có hơn người đàn ông này gấp trăm lần Cho nên Vương Tân Quảnh chỉ cúi đầu Hàm hồ nói mấy câu xin lỗi Chứ không dám nói nhiều Rồi định tiếp tục chạy Người đàn ông mặt chó thấy thế liền hoác miệng ra Nhưng cũng không nói tới mức Như tên ác bá xông vào tới đấm đá chân tay Mà chỉ hậm hực nói Coi như như thức thời Cũng không biết đã làm cái gì Mà không bị ai đuổi Cũng chạy nhanh thế Gấp đi đầu thai à Vương tông Cảnh cắm đầu bước đi, không nói... Có điều dây lát nó lại ngừng ngẩn người ra, lập tức dừng lại ngoái đầu lại. Quả nhiên trên con đường đông đúc, hầu hết có người đi đã ổn định, lại khô phục vẻ huyền áo như trước. Con vị thương tầm đạo nhân mà nó khiếp vía kia thì chả thấy bóng dáng đâu cả. Thế mà lại không đuổi theo. Vương tông Cảnh ngước lại ngẩn ngơ một lúc, đứng ở bên đó mà nghi ngờ không hiểu. Bất quá rõ ràng đây là chuyện tốt chứ không phải là chuyện xấu. Nó thở phạm một hơi, nhưng lại nghĩ tới chỗ này Tuyệt không nên ở lâu liền xoay người đi luôn. Đúng lúc đó, đột nhiên từ phía sau lưng bọt lên một giọng nói. Vị tiêu cao này, xin dừng bước. Vui Tương Quạnh quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt chó của người đàn ông đang bực dọc trợn mặt, thì lại thấy phiền. Đồng thời có một cánh tay từ phía sau lưng thỏ lên đầy người đàn ông mặt chó sáng. Lộ ra một người khác đứng phía sau Trời thì xanh Đường thì to Người thì đông Một cơn gió nhẹ khoan thoại thổi theo Cuốn theo mấy mảnh lá rơi nho nhỏ Nhẹ nhàng bay đi Bóng người lớp lớp Từ nơi hồng trần phồn hoa của thế tục Một ông già cười ha ha bước ra Hạc phát đồng nhan Thanh nhã tiều sái Mặt mũi hiền thờ Dầu tóc như tuyết Thật là một vị thần tiên vượt hẳn chúng sinh Khiến lòng người kính ngưỡng. Nhất định là một lão thần tiên tu luyện hát đạo rồi. Lệnh thiếu ông già này khí độ bất phàm, tiêu diêu tự tại. Tay phải khẽ cuốn tay áo, tay trái chống một cái gậy trúc xanh nằm thước. Bên trên có treo một tấm vải trắng ba thước. Ghi bốn chữ lớn, khí đế càng thêm trang nghiêm hơn. Tiên nhân chỉ lộ. Hừ, vui tung cảnh ngẩn người ra một lát, Trong lòng sinh ra ba phần kính trọng, không dám thất lệ nói. Lão trưởng là người kêu con ạ? Đúng thế. Lão khí độ như thần tiền đó quan sát phương tâm cạnh một lượt. Hãy gần đầu. Như chỉ trí lứt mắt đã thấy hết mọi thứ. Điểm cười nói với nó. Vì tiêu ca này, ta trồng cầu khí vỗ hiền ngạc. ấn không phải là vật trọng ảo. Có do Lão Phu thấy ấn đường cầu thoáng hẳn đen. Hẳn là có hung linh chiếu mạng. Trên mặt ba nét thì loạn mất hai đà đầu mày bị ám chính là số mệnh không ổn nên sớm hóa giải đi là hơn. đạo ra có cầu nếu giữ được tính thì có thể thăm dò thiên cơ. cậu với ta vốn không quen biết mà có thể ngẫu nhiên gặp mặt giữa đường, ắt cũng có vẻ phiền phận. bởi vậy mới gọi lại xem có thể nói được vài câu chẳng. vương tu cảnh nhất thời chưa có phản ứng, thì mấy ông lão đã thao thao bất tuyệt, nghe như một nói chuyện rông dài với mình có điều trước mắt vẫn còn không biết rốt cuộc đã thoát khỏi thương tùng đạo nhân đó hay chưa nào có thì giờ lãng phí ở đây như vậy nó liền định nói mấy câu quả quýt rồi bôi dầu vào chân mà linh nhưng không ngờ người đàn ông mặt chó bên cạnh chỉ thấy vương tổng cảnh có vẻ nghi ngờ lại nhìn lông lão thần tiên cùng đi cùng mình không hiểu sao lại giống như rất bực bội cười lạnh một tiếng rồi quát lên với vương tổng cảnh ê người nghe không hiểu à vương tổng cảnh vẫn chưa hiểu thật liền lắc đầu Đạo nhân mặt chó hứng một tiếng nhanh chóng giải thích. Ông ta nói để ông ta xem tướng cho người một lần bốn lượng bạc. Xì. Sì. Ông lão tức thì xa sầm mặt. trừng mắt nhìn đạo nhân mặt chó quát. Giả cầu. Đừng nói năng quay bạ. Người đàn ông bị gọi là giả cầu lại trợn mắt lên. Ông lão xoay đầu lại về mặt hiền từ nói. Tiệu cả xem tướng đi. Lão phu có bí thật ra chuyện. Thiên cờ thần tướng. Hành tẩu răng hồ mấy trăm năm nay chưa từng xem nhẫm. Bốn chữ tiên nhân chỉ lộ này, ông ta đưa tay chị lên tấm vại mỉm cười nói tiếp. Chính là do giang hồ bằng hữu tặng cho lão phù đó. Xem tướng một lần, chỉ cần 10 lượng bạc thôi. Ông lão cười ha ha nói. Vương Tôn Cảnh lắc đầu đáp. Con không có tiền. Về mặt ông lão cứng nhắc, còn đang định nói thêm hai ba câu, thì Vương Tôn Cảnh đã nhanh gọn Lật hết túi quần ra nói, không có một đồng tiền cũng không có. ông lão lập tức quay đầu bỏ đi. người đàn ông mặt chó đi ngay theo sau lưng vẫn trong mày nói: Ê lão già. ông xem tướng không phải chỉ cần bốn lượng bạc à? sao bây giờ lại lên tới 10 lạng rồi? ông lão đó bực dọc đáp: người thì biết cái gì? đầu năm nay cái gì cũng tăng giá, giá nhà, giá đất, giá gạo, giá rau, giá giá đều tăng. chỉ có phí xem tướng chúng ta là lưu lạc trên giang hồ không tăng. Cứ như vậy chứ chúng ta cần chết đói nhỉ? người hiểu chưa? Người đâu ông mặt chó hư một tiếng, cũng không biết có tin hay không. Hai người đi xa dần, chỉ nghe loáng thoáng thấy ông lão đó vẫn nói thào thào. Ai? thiếu niên bây giờ đứa nào cũng khôn như giặc, khó lừa thế chứ? Nhớ năm xưa lão phù lừa tiền ngốc thanh vần đó, chỉ có một câu vận mạng xui xẻo là dễ dễ dàng dàng. Tiếng nói dần dần nhỏ xíu, bạn nghe không thấy nữa. Có điều hai chữ thanh phần đó lại khiến Vương Tông cảnh hơi bất ngờ. Nó càng nhiên một lúc rồi lại tự uy hiếp Thì thương tùng đạo nhân gạt phẳng đi Trần trừ dây lát sau đó vụ bước vội Mau tróng rời khỏi con đường lớn Đối với kẻ đó nó thực sự sợ tới tận tim phổi Chạy qua mấy con phố Dọc đường không ngừng trà xét cẩn thận xung quanh Sau cùng, Vương Tư Cảnh cũng xác định được tên thương tùng đạo nhân đột ngột xuất hiện kia, không có đuổi theo thật. Sau khi dần dần chấn định lại, Vương Tư Cảnh tùy tiệm tìm một góc thường hẹo lãnh, không ai chú ý. Gề một cục đá ra ngồi xuống, cũng chẳng hiểm bần tiểu gì hết. Vương Thần suy nghĩ. Trước đây trong lòng hồ thành, nó biết Lâm Kinh Vũ vẫn không ngừng truy tìm chung thích vụ sư phụ, có quan hệ không nhỏ này. Có điều không ngờ thương tùng đạo nhân không chạy vào trong thập vận lại sơn, mà lại lặng lặng chạy về phía bất của thành Lương dương có trách Lâm Kinh Vũ mãi không tìm được ý. Nhưng một chẳng ngẫu nhiên đụng phải vừa rồi, rốt cục là họa ai phúc. vô tục ảnh vẫn còn thấp thỏm. Tâm nguyện của nó đương nhiên là mong có thể cách xa cái này càng xa càng tốt. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, tuy lúc này từ vị trí của nó đã có thể nhìn thấy cổng thành phía bắc cao cao, nhưng sau nó vẫn không kịp ném được sự xúc động trong lòng, ngồi co vào trong góc, lặng lẽ nhìn người qua lại trên đường mà chờ đợi. Người ở ngoại thành so với nội thành ít hơn rất nhiều Cứ như thế này mà ra khỏi thành và nhất thường từng động nhân đuổi theo Thì sẽ rất là dễ dàng bị phát hiện So ra trong tài lưu dương người như kiến Ngược lại càng dễ trốn Chiếu theo sự suy nghĩ của vương thông cảnh Ít nhất cũng phải đợi tới trời tối Lúc đó mới ra khỏi thành cũng sẽ an toàn hơn nhiều Bà nằm trong rừng rậm huyền thủy Thứ vương thông cảnh học được ngoài bí quyết cận chiến tàn khốc với yêu thú còn là sự nhẫn lại, kiên cường để giành sự sống. Đợi có lúc là vì săn thức ăn, có lúc là vì né cường địch để giữ mạng. Người đi trên đường qua lại tấp nập hết lượt này đến lượt khác, vui tụ cảnh trốn vào trong khóc lặng lẽ đứng nhìn lượng. Không biết từ lúc nào, tinh thần của nó đã dần bình phục. Kể từ ngày trở ra từ khu rừng rậm đó, đây là lần đầu tiên nó quan sát đám đông đi lại trên đường một cách cẩn thận như vậy. Nhìn đúng khuôn mặt lạ lắm, nhìn cuộc sống muôn vẻ của họ thế tục. Mặt trời chậm rãi về hướng tây Ngay từ chiều trên bầu trời ồn ồn đến một đám mây đen dày đặc Cản hết những tia nắng Còn khá rực rỡ trên mặt trời Khiến sắc trời dần ám đạm Trên đường bắt đầu nổi gió lạnh Theo sự biến đổi của bầu trời Một ngày để chóng gió rốt cục Cũng chuẩn bị hoàng hôn Một chiếc xe bò cũ nát Một ông lão gầy gò, hơn 50 tuổi, đẩy chiếc xe đi trên đường. Người đi đường ào ào tránh ra thần sắc có vẻ ghê tởm Ánh mắt Vương Tông Cảnh lướt qua, như không chú ý chiếc xe bò nát, mà chỉ chú ý tới ông lão bẩn thỉu ngay phía sau. Theo sau, ông ta là một đứa bé gái, vẻ mặt ngờ ngẩn, hai mắt đỏ sẫm Vương Tông Cảnh liền giật mình, nhận ra ngày đứa bé gái kia chính là đứa bé gái đáng thường bị mất mẹ, đồng thời bị đuổi khỏi tổ già. Có điều không biết tại sao, nó lại trông như vẻ đang mang theo ông lão đó Các suy nghĩ trong đầu Vương Tùng Cảnh xoay chuyển mấy lượt Nó lập tức nghĩ ngợi đến một chuyện liền quan sát cẩn thận xung quanh Phía sau đứa bé gái Tất cả mọi thứ đều bình thường Tự hồ như không có điều gì kỳ lạ Mặc dù thế, nó vẫn đợi thêm một lúc Cho thấy khi ông lão dẫn đứa bé gái đi xa, Nó mới xác định Thương Tùng Đạo Nhân chắc chắn không đi theo sau đứa bé gái Lúc đó nó mới chui ra đuổi theo hướng mà đứa bé gái kia đã đi. Chiếc xe bò đi đi cũng không chậm lắm. Nhưng một ông lão với một đứa bé gái dù đi rất nhanh đi nữa cũng chẳng nhanh đến đâu. Hơn nữa đôi chân của Vương Tông Cảnh cũng rất khỏe nên chóng đã bắt kịp bọn họ. Nhìn lắm đầu xung quanh một lượt, Vương Tông Cảnh thản nhìn đi sau đứa bé gái vỗ nhẹ lên vai nó. Đứa bé gái giật lại mình, ngoái đầu nhìn lại, bắt đầu có vẻ hơi sững sở. Nhưng sau đó nhận ra Vương Tổng Cảnh Khuôn mặt liền lộ ra vẻ vui mừng nói À ah, là huynh Vương Tổng Cảnh gật đầu đáp. Nhóc muốn đi đâu đây Sao lại đi theo ông lão này Về mặt đứa bé gái thoáng hiện ra vẻ đầu thường Chỉ chiếc xe bò phía trước nói nhỏ nghẹn ngào Mẹ em ơi trên xe Vương Tổng Cảnh ngận người Quay đầu nhìn lên chiếc xe bò Quả nhiên thấy chiếc xe cũ nát có cuộn chiếu Có điều không phải là cuộn chiếu đã bọc mẹ của đứa bé đó Nó khinh ngạc hỏi thêm mấy câu Mới hiểu thì ra ông lão gầy gò dơ giấy kia Chính là một người dọn sát cho thầy lừa Dương Là một người chuyên đi thu nhặt những thi hài Không ai nhận Trở ra ngoài thành để an táng Người làm nghề này đều bị người ta coi là xui xẻo Đề tiện Bởi vậy vừa rồi người đi đường Thấy chiếc xe bỏ liền lấp lấp tránh lùi Một đứa bé ngấn lệ Nhưng hàm rằng cắn chặt gắng kiềm chế không bật lên tiếng khóc Qua một lúc mới lý nhí nói Em chẳng có tiền chôn cất mẹ ngay cả vui quan tài cũng không có một cách nào người này nói sẽ không đợi em thêm nữa nếu không chắc đi trong thành mà sẽ không chôn sẽ cắt thối e rằng sẽ sinh ra ôn dịch Vương thông cảnh im lặng không nói trong lòng anủ nó mấy câu nhưng không biết nên nói như thế nào cho phải đôi mắt nhìn sang đứa bé cũng đã nhìn lại đôi môi run dậy cuối cùng hai dòng nước mắt từ khóe mắt Chảy vạch xuống ghiên gò mã Bẩn thiểu hai ngấn lệ trắng ngần Đúng lúc Ông lão gầy gò với chiếc quay đầu lại hồ Mau lên mau lên Thời gian không còn sớm nữa Lát nữa công thành đóng lại sẽ không ra được đâu Với tung cảnh trong lòng phát lạnh Thầm nghĩ đã quên mất thời gian đóng công thành Trong lúc nghĩ liền nhanh nhẹn đi theo hai người Tiến phía công thành phía bắc Đồng thời nó cẩn thận nói nhỏ với cô nhóc ừ, Cô nhóc Tôi có một chuyện Đứa bé gái đưa tay lên chửi mặt Hít một hơi lại lau nước mắt Khiến bụi bẩn lại bám đầy mặt lý nhí nói Em là Tô Tiểu Liên Vừa tung cảnh ngập ngừng nói tiếp Tiểu Liên cô nương Có một chuyện tôi muốn hỏi một chút Vừa rồi ừ. Lúc đó trong ngõ không phải đột nhiên xuất hiện một lão đạo sĩ cao lớn hay sao Hắn đi đâu mất rồi Tô Tiểu Liên liếc nhìn ông lão với trước đáp Người đó à chết rồi. Vui cùng cảnh, vật nãy mình kinh ngạc hỏi, cái gì? Tôi từ liên đáp. Huy đi chẳng bao lâu thì đạo sĩ đó đột nhiên lăn đùng ra đất, toàn thân run rẩy một chập, rồi chẳng động đại gì nữa. Vì sau ông ấy, nó chỉ vào người dọn xác, nhỏ giọng nói tiếp: chính là ngày đến dọn đi, vốn chúng ta định dọn luôn cả xác mẹ em, có điều em còn chưa chịu cứ thỉnh cầu mãi. Ông ấy tận cuối cùng mới đồng ý, đợi đến khi mặt trời xuống núi, sau đó thì mang lại đạo sĩ đi trước rồi. Các tư cảnh ngơ ngác một hồi, nhớ lại ngày đó tuy bề ngoài thương tùng đạo nhân khiến cho người ta phải sợ hãi Nhưng một thân hình, thần thông tuyệt đối cả đời nó hiếm thấy, cũng chỉ có lâm kinh vũ mới có thể sánh lại được mà thôi Thế nhưng bất kể như thế nào, chẳng lẽ một nhân vật lợi hại như vậy mà lại chết như thế này hay sao? Trong lòng nó vẫn cảm thấy một, một chuyện khó tìm nhưng nhìn bộ tịch và giọng nói của tôi tiểu liên Không có tí nào giả vờ hay nói dối, nhưng trừ một lát nó cố chấp đi tới bên cạnh người dẫn sát nhòa giọng Xi nói ông ta mấy câu Không biết có phải do nghề nghiệp vốn hạ tiện hay không mà tính nghết người dọn rác rất cổ quái đối xử với vương tâm cảnh rất là lạnh lùng thở ơ Một lúc sau thì đã gần như ra khỏi cổng thành ông ta mới nén phiền trả lời qua khuyết mấy câu cho do hình tâm cảnh Coi như thừa nhận có chuyện đó trùng hợp chính là chỗ ông ta đem rác thương tục nhận nhân tới bên ngoài thành cũng cùng một chỗ so với chuyến đưa mẹ của tôi từ Liên đi lần này Thực ra Thì cũng chỉ có một mỗi chỗ đó bên cạnh Thành Lưu Dương Ai cũng biết và ai cũng tỏ Bãi Thà Mà Ra khỏi cọng Thành Trông mây đen, trên bề trời càng dày đặc Sắc trời cũng thêm u ám Xẹp ra chút nữa chắc có mưa Sắc mặt ông lão dọn xác này nhìn cũng dễ coi hơn trước ba phần Quay đầu quát lên một tiếng, bước chân đẩy xe bò càng nhanh hơn Đồng thời miệng lẩm bậm Chết trả lão tự rồi Phải mau lên không thì kéo dài tới lúc trời tối Cái chỗ quỳ đó Phì phì Liên tiếp phì lên mấy tiếng Ông lão dọn xác vừa đi vừa không ngừng lầm bẩm Vương thông cảnh theo ngay bên cạnh tôi tự liên Theo lý thì ra khỏi cổng Thành, nó sẽ tiếp tục đi về tiếp Không lý cái chuyện không liên quan tới nó nữa Có điều trong lòng nó vẫn nghi ngờ không yên Thực ra khó mà tin được một nhân vật Lợi hại như thương Tùng đạo nhân Mà lại chết một cái cổ quái Thì quặc như vậy Hay là đi theo Tới đó nhìn kỹ lại xem Nếu Từ lại gặp lại Lý lâm kịch vũ Tiền vối Vẫn luôn tìm kiếm thương tủng kia tại thằng Vân Sơn Sao có thể dùng một câu Chết rồi để nói với người ta chứ Bởi vì trong lòng nó vẫn hơi nghi ngờ Bước chân, bất sát đi theo Tô Tiểu Liên Tô Tiểu Liên lặng lẽ nhìn nó Ánh mắt thoáng hiện là kẻ cạm Nhưng cũng không nói thêm gì Cứ im thít mà đi tới Vãi tham mà là một ngọn đồi nhỏ nằm ngay phía bắc Thành Lư Dương không khoảng bốn sẵn Ông lão rộn rác cứ thất hẻo đi thẳng mạnh Thỉnh thoáng lại ngỏng bầu lên nhìn trời Về mặt có hơi căng thẳng Cứ đi như vậy một hồi Trời lại càng thêm tối, gió càng thêm mạnh Thấp thoáng đã thấy ngọn đồi nằm đó dựa chân vào một quả núi cao. Từ xa nhìn lại Chỉ thấy trên đồi núi đá cây nhiều Chỉ thấy trên đầu trồi đồi Đá nhiều cây ít Có bụi rậm rạp Một con đường mòn từ dưới chân núi ngoằn nghèo dẫn lên trên Mấy cái cụ thụ chơi cảnh khô Trong gió thê thưa lương Thi thoảng chuyển ra những tiếng thảm thiết Từ trong bóng đèn hiện lên Chính là những con đèn chùi đang động rất tiếng kêu Qua, qua, góc có khổng gian, vắng vẻ trên đường Tiếng gió phì vù, lạnh lẽ và tĩnh lặng Thân hình Tô Tì Liên run dậy, sắc mặt cũng trắng bệnh Đi gần tới ngọn đồi Xung quanh ba người từ lâu đã không còn bóng dáng của ai hết Với thông cảnh trong lòng cảm thấy hối hận Không nên tới chỗ này Nhìn kỹ cũng chỉ thấy dưới ngọn đồi Dưới những bụi cây lên ngồi ngang, những bìa đá với quan tài Hòa với sắc trời u ám Thật ra có mấy phần rời rợi Màu màu màu Xác người dọn dạng trông khó khỏi thường Cũng không biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì Chỉ thấy ông ta liên tục đột dạng Đồn cho sớm rồi về, Lão từ hôm nay thật hỏa đồ, Sao lại có thể đáp ứng từ nhà đầu người như vậy chứ Nói đoạn ông ta liền dạo bước đi tới bên cạnh chiếc xe bò Từ bên trên rút ra một cái thùng sắt Một cái búa ngắn Xem ra đó chính như công cụ của ông Tôi tùy liền ngay phía sau nhìn thấy sắc mặt phốn trắng bệnh lại thêm một chút hiếp sắc nữa Ngay cả thân hình lào đảo mấy lần nghiến răng lầm bầm Tiếng lầm bầm ấy trầm thấp đến đau khổ Nhưng Vương Thục Ảnh cực kỳ tiếng nghe được mấy câu Thì ta là Tô Thừa Liên đang nói với mẹ mình Nói đi nói lại cũng là nỗi nhì bất hiếu Ngay cả quan tải của khóc quẩn chuẩn bị được cho mẹ Đại loại như vậy Khiến người trẻ nghe cũng đào xót cho đứt rồi Vương Thục Ảnh cao mạnh đang định ả nổi nó mấy câu Chợt nghe thấy gì đó Đột nhiên quay đầu nhìn lại Chỉ thấy bên cạnh một gốc cây dưới một ngọn đồi không xa Có xuất hiện hai người Đồng thời họ phát ra tiếng Ý hơi kinh ngạc Thế giờ là cậu Hai người bên đó chính là ông lão và đạo nhân mặt chó Muốn coi bói cho nó thành lưu dương Trong tay người ta vẫn cầm tay cờ vải tiên nhân chi lộ Ý độ tiêu sái trùng rất dễ nhận ra Ông ta cũng nhìn thấy vương tông cảnh đang đứng bên đấy Không khỏi lấy lầm lạ hỏi Sao lại là cậu, cậu tới bãi tham à này làm gì vương tông cảnh nhất thời không nói được Nghĩ lại bản thân mình từ chỗ này thực ra có chút hồ đồ khó vả. Bất quá cũng không đợi nó mở miệng trả lời Ông lão đó liền lại cười một tiếng tiểu cá, xem ra cậu với lão cũng có duyên Lão Phu khuyên cậu đừng có đi lên trên Nơi này âm khí rất nặng địa thế lại là núi phía bắc là chỗ tà mầm tụ họp hợp với quẻ tượng ẩm sát rất dễ sinh ra, linh nhiều mịn lão chồng cậu cũng không phải là người trong giới tu đạo không nên đi lên thì thôi chứ đi lên mà bạn nhất vận khí không tốt ăn tỏi mạng sống đó nói xong ông lão liền đi phía xa để lại ba người vương tu cạnh ngơ ngác nhìn nhau còn đạo nhân mặt chó bên cạnh cũng không hiểu sao lại gốc gác đuổi theo Tà nắm chặt cái tay ông ta nói cái gì? Thì ra chỗ thiệt tiện như vậy Sao lão còn để cô ta tự mình đi lên? Ông lão trở mắt bưng trọng Bớt nói lăng nhằng Nếu ta có thể cản nó lại Ta lại không cản nào Nói đoạn lắc đầu đi tiếp Xem một tình có vẻ đào lòng thỏa dài. Người nói xem Đường đường là phận gái Thế nào vô số quang bình đại đạo Nó lại không học Lại hơi khơi nghe người ta đi rũ rỗ Đi tu luyện thứ quỷ đạo cổ phái Loạn xa ngầu Trước ngày tích chui vào mấy chỗ âm hồn quỷ điện Thật là, sau này làm sao được đây Nói xong để thở rãi liên tục Bộ dạng không cam lòng. Bất quá đạo nhân mặt chó ở bên cạnh Đứa ông ta hào lao của ông ta Chẳng hề để ý Khuôn mặt xấu xí như ác Nhìn những chiếc ngọn đồi đang dần dần tối gom đáng xà Không khỏi lọ cho nét lo lắng Nếu kỳ mình đi ở đây thì tốt Cô ta cứ... Đạo nhân mặt chó nhỏ giọng lầm bầm một câu Có điều âm thanh đến lặng sau thì hơi hào mộ, nghe không rõ. Nữa. Để nghe chuyện audio nhanh và hay. Mời các bạn vui lòng ghé thăm website thế giới audio Mến chào các bạn.